Chương 68 Cậu kinh ngạc đến nỗi, đánh rơi cả điếu thuốc trên tay xuống đất, sợ hãi hỏi tôi. Con nói gì cơ? Cô gái đó họ cơ. Bà ngoại cô ấy có thể nói chuyện với sói. Con nghe ai nói vậy? Tôi thấy sự việc có biến chuyển, liền lập tức kể cho cậu nghe chuyện của cơ tiểu miễn, xem còn cơ hội cứu cô ấy được hay không. Không ngờ rằng cậu tôi mới đây thôi Còn tràn đầy tự tin Mà giờ đã như biến thành một người khác Chẳng nói năng gì Như gặp phải đẻ kích gì đó nặng nề Tôi có chút lo lắng Khẽ cất tiếng gọi cậu Ông xua tay từ từ đứng dậy Đi đi lại lại trong phòng Phải mất một lúc mới bình tĩnh lại Vẫy tay ý bảo tôi ngồi xuống Rồi ông lại tự châm một điếu thuốc Rít vài hơi thật sâu Cuối cùng ông đứng dậy Nhìn tôi đầy nghiêm khắc Nói với tôi bằng thái độ chắc như đinh đóng cột Tiểu thất Xem ra ta có phần coi nhẹ chuyện này rồi Có lẽ mọi chuyện không hề đơn giản như ta nghĩ Bây giờ ta phải đi ra ngoài điều tra chút việc Việc này rất quan trọng Nếu trong vòng một tháng không thấy ta quay về Thì chắc trong một thời gian ngắn ta cũng chưa về được con nhất định phải làm theo yêu cầu của ta. Dù cảm nhận được nguy hiểm, nhưng thấy giọng nói của cậu nghiêm túc như thế, tôi chỉ đành đáp. Cậu nói đi, con đang nghe đây. Ông nói, con có nhớ cái nanh độc mà ta cho con xem không? Tôi gật đầu. Nhớ! Cậu lấy ra một bọc nhỏ từ trước ngực, mở nó ra, trong đó là một tấm biển bằng sắt, còn có một chiếc na độc ông Nghiêm Nghị nói từ bây giờ trở đi con nhất định phải vờ như không biết gì cả không được tiết lộ với bất kỳ ai thân phận của ta kể cả bố mẹ con con đợi ta một tháng một tháng sau nếu ta trở về chúng ta sẽ đoàn tụ đón cả mẹ con và ông ngoại con qua đây nếu vẫn không thấy ta về con hãy giữ kín chuyện này trong lòng sau đó giúp ta làm một việc Tôi hỏi Việc gì vậy ạ? Ông đáp Con hãy đến Tây song Bạn Nẹp tìm một người tên vua rắn đưa tấm biển và nanh độc này cho ông ta Sau đó con không cần bận tâm đến chuyện này nữa Chuyện hàng hóa ở cửa hàng vẫn do con quản lý Con hãy nhanh chóng bán cửa hàng đi rồi cầm tiền Sau này đừng bao giờ đến đây nữa Hãy coi như tất cả chuyện này chưa từng xảy ra Nếu sau này có cơ hội, ta sẽ đến thành đô tìm mọi người. Nói những chuyện này cảm giác như đang sắp xếp chuyện hậu sự vậy. Tôi giật mình, còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng cậu lại xua tay, từ chối thẳng thừng ý đồ của tôi. Ông dối ren vô cùng, không còn chút bình tĩnh nào của lúc trước nữa. Đuổi tôi về ngay. Hiện tại, ông không thể chậm trễ dù chỉ một giây một phút, phải lên đường ngay. Tôi chỉ có thể dặn vội ông phải cẩn thận. Cất tấm biển sắt và nanh rắn lại rồi vội vã ra về. Sau khi về đến cửa hàng, đầu óc tôi vẫn chưa hết rối ren mẹ tem cứ nghĩ tôi bị say nắng, bèn cuốn quýt đỡ tôi ngồi xuống rồi pha cho tôi một ấm trà hoa. Đầu cậu ta đội chiếc mũ như nắp ấm, trên vai còn vắt một cái khăn. Trông chẳng ra thể thống gì cả Cứ đứng bên cạnh hỏi lên hỏi xuống Để chọc cho tôi vui Nếu như lúc trước Tôi chắc chắn sẽ nói Trông cậu ta chẳng khác gì Mấy thợ kỳ lưng ở phòng tắm Nhưng hiện tại tôi đang rối như tơ vò Làm gì có tâm trạng Trêu đùa với cậu ta Chỉ đành ẩm ở vài câu cho que chuyện Rồi bảo cậu ta đi chỗ khác Tôi đặt tách trà xuống Đầu óc rối bời, rồi lại ra sân xem cơ tiểu miễn thế nào. Cô ta vẫn đang im lặng ngồi dưới gốc cây. Tôi châm một điếu thuốc, ngồi cạnh nhìn cô ấy, trong lòng hơi dịu lại, bắt đầu nghĩ lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Thời gian gần đây giống như ngồi tàu lượn keo tốc vậy. Đầu tiên là đến Lang Thành âm sơn tà me quỷ quái, rồi đến Đông Gia thần bí. Hành tung xuất quỷ nhập thần, đột nhiên lại là ông cậu đã mất tích nhiều năm của tôi. Mà quen đông lão ra, ngày thường cứ cười khà khà, lại là người mà 30 năm trước đã xuống tay hại cậu tôi. Những chuyện này đến quá đột ngột, gần như khiến tôi không tiêu hóa nổi, cũng không thể nào chấp nhận nổi. Tôi rít một hơi thuốc thật sâu, tàn thuốc rơi đầy xuống đất, bắt đầu sắp xếp lại sự việc. Đầu tiên, tôi đã đến cửa hàng này như thế nào? Ừ, đó là 5 năm trước. Tôi mới tốt nghiệp đại học. Tốt nghiệp cũng là lúc thất nghiệp. Ngày nào tôi cũng ở lì trong phòng đọc tiểu thuyết võ hiệp. Rồi một ngày kia, khổng lão bát, người cả ngày ở trong phòng cùng tôi, đột nhiên như bị ma làm, sống chết đòi mời tôi ăn đồ kho ở quán trước cổng. Sau khi ăn xong, Nhìn cửa hàng bán ra bên cạnh dán thông tin tuyển dụng, thằng nhóc này lại như uống nhầm thuốc, nhiệt tình kéo tôi đi phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn, nó bị loại, còn tôi thì được giữ lại. Thằng khổng lão bát này chắc chắn có vấn đề. Tôi đột nhiên nhớ lại, trước khi lên tàu nó có gửi tôi một tin nhắn không đầu đuôi, liệu có phải đang nhắc nhở tôi điều gì không? Mấy ngày này quá nhiều chuyện lộn xộn, tôi cũng quên mất sạc điện thoại. Tôi vội vàng cắm dây sạc vào. Sau khi mở máy, hệ thống hiện thông báo có mấy chục tin nhắn mới. Tôi mở ra xem, ngoài mấy tin nhắn rác, còn lại đều là khổng lão bát gửi. Tôi hơi căng thẳng, đưa điện thoại xuống quần chùi thật mạnh cho hết mồ hôi, rồi vội vàng mở ra xem. Cuối cùng cũng đọc được toàn bộ tin nhắn. Nhất định không được vào núi Đại Hưng An, lập tức gọi điện cho tôi ngay. Tiểu thất, hiện tại cậu đang gặp nguy hiểm. Nhớ lấy, dù có gặp phải chuyện gì, cậu cũng phải sống. Tim tôi như bị bóp nghẹn, rồi đập thình thịch. Tôi mở những tin nhắn khác ra xem, nội dung đều giống nhau. Một tin nhắn mà nó gửi đến mấy chục lần liên tiếp. Tôi nhớ lại giọng điệu nghiêm túc của nó khi nghe điện thoại. Đột nhiên hơi bồn chồn cuốn cuồng ấn nút gọi lại. Hệ thống lại hiện thông báo số điện thoại không tồn tại. Có chuyện gì vậy? Thằng khốn khổng lão bát này thay số điện thoại rồi ư? Càng nghĩ tôi càng cảm thấy không ổn. Liền gọi điện hỏi mấy người bạn học thân thiết. Họ đều nói từ sau khi tốt nghiệp khổng lão bát đều chưa từng liên lạc với bọn họ. Họ còn nghĩ nó mất tích rồi chứ. Tôi đặt điện thoại xuống. Trong lòng càng nặng trĩu, hồi tưởng lại việc ở Lăng Thành Âm Sơn một cách kỹ càng, có vẻ cũng liên quan đến nó. vẽ lại, người thợ săn chết một cách thần bí ở Đại Hưng En ban đầu cũng là do nó giới thiệu. Nếu không phải vì người thợ săn kia chết một cách kỳ lạ ở Đại Hưng En rồi lại tự dưng viết tên tôi thì đã không xảy ra những chuyện này. Cậu tôi nói, Người thợ săn chết ở Đại Hưng An không nằm trong kế hoạch của ông. Cũng không rõ tại sao anh ta lại viết tên tôi. Chuyến đi tới Đại Hưng An cũng là do ông tương kế tự kế. Càng nghĩ lòng tôi lại càng rối bời. Khổng lão bát chết tiệt. Thằng nhóc này đang dẻ ngu hay có mục đích gì khác đây? Nếu nói là trùng hợp, thì liệu có trùng hợp đến mức này không? Lại nghĩ đến tin nhắn của nó. Nhất định phải sống Càng nghĩ tôi càng cảm thấy đáng sợ Lẽ nào nó cho rằng tôi sẽ bỏ mạng ở đỉnh Đại Hưng An Nhớ lại cái chết thảm của Tiểu Sơn Tử Lão quân nhân muốn lấy mạng tôi Và cả cảnh cuối cùng cậu đẩy tôi xuống vực Tôi càng thấy áp lực Vội vàng gọi điện thoại cho Triệu Mù Gọi anh ta đến uống rượu Triệu Mù vốn còn đang tức giận Trong điện thoại còn hậm hực mắng tôi là Trần Thế Mỹ, nhưng cuối cùng cũng vẫn đến. Sau khi anh ta đến, nhìn thấy tình trạng của cơ tiểu miễn hiện tại cũng thở dài, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi cho đóng cửa hàng, đuổi mã tam về nhà, dựng một cái bàn ra ngoài sân rồi lại gọi thêm vài món nộm, món chính và vài chai bia lạnh ở nhà hàng nhỏ gần đấy, ngồi nhậu cùng triệu mù. Trời tháng chín chuẩn bị vào thu. Thời tiết nóng vô cùng. Hai người ngồi uống một lúc. Càng uống lại càng thấy nóng. Quyết định trải chiếu ngồi xuống đất. Cởi trần ngồi trên chiếu, vùi đầu vào uống. Tu bia ứng ực khiến cổ họng tôi cay xé đến nỗi nhe răng trợn mắt. Muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì. Quyết định cúi đầu nghĩ những tâm sự trong lòng. Điều khiến tôi băn khoăn nhất Tất nhiên là việc Đông Gia bỗng nhiên trở thành cậu tôi. Trong ấn tượng của tôi, Đông Gia vẫn luôn là một người rất điềm tĩnh, cảm giác rất khác người. Bỗng dưng ông ấy nói rõ thân phận, nói là cậu của tôi, khiến tôi thật khó chấp nhận. Đôi khi tôi nghĩ, chuyện này thậm chí còn có chút rùng rợn. Là một người đã mất tích gần 30 năm, đứa cháu duy nhất làm ở cửa hàng đến 5 năm. Vậy mà ông vẫn luôn lãnh đạm đến vậy Thậm chí quen đông lão ra bên cạnh nói bóng nói gió Ông vẫn không để lộ điều gì Phải có tinh thần thép đến nhường nào mới có thể làm được điều này Và cả câu mà ông nói Tiểu thất, cậu hãy nhớ lấy Làm người cũng giống như đi săn Người đánh cậu càng đau thì càng thật lòng đối tốt với cậu Có ý gì? Không biết có phải do ảo giác hay không, tôi cứ cảm thấy sau khi đông ra trở thành cậu tôi lại không hề cho tôi cảm giác thân thuộc, ngược lại càng trở nên bí hiểm khó lường. Có những lúc thậm chí tôi còn hoài nghi liệu có phải ông ấy nhầm rồi không? Thực ra ông không phải là cậu tôi mà là đang lừa tôi. Thế nhưng suy nghĩ này chỉ là thoáng qua. Tôi không dám cũng không muốn tiếp tục nghĩ theo chiều hướng ấy. Có điều tôi cũng phát hiện ra, cậu giấu tôi rất nhiều việc, mọi chuyện chắc chắn không hề đơn giản như những gì ông nói. Khi tôi kể cho ông chuyện triệu mù thấy có người đứng sau lưng lão tuyệt hộ, ông thể hiện rõ sự không đồng tình, vội kết luận ngay có thể người đó là quen đông lão ra hoặc triệu mù đang nói linh tinh. Tôi rất hiểu triệu mù, Người như anh ta có thể chém gió, buôn chuyện linh tinh, nhưng sẽ không bao giờ bịa đặt bốc phết. Đặc biệt là trong hoàn cảnh như thế, anh ta không hề có lý do để nói dối. Người ta nói dối luôn có mục đích. Vậy mục đích của anh ta là gì? Để dọa tôi sao? Rõ ràng là không thể. Cậu tôi nói, bóng đen đó có thể là quen đông lão gia. Tôi cảm thấy chuyện này cũng khó xảy ra. Theo như những gì cậu nói, ông muốn dùng nanh rắn để dụ quan đông lão gia xuất hiện. Vậy, thứ mà quan đông lão gia quan tâm là nanh rắn, hoặc chính là cậu, chứ tuyệt đối không phải là tấm da sói. Trừ khi ngay từ đầu quan đông lão gia đã biết về bí mật của tấm da sói. Nhưng khi đó, tôi cũng có nói rồi, nếu quan đông lão gia đã sớm biết được giá trị của tấm da sói, E là đã đào nó lên từ lâu rồi, chứ sao lại còn đợi chúng tôi đến nơi rồi mới đào lên? Về thân phận của bóng đen kia, cậu lại không hề để tâm. Tôi hơi nghi ngờ, ông không để ý đến thân phận của bóng đen kia liệu có phải vì ông đã biết trước đó là ai? Còn nữa, thân phận thật của lão tuyệt hộ là gì? Ông ta có phải là người lính già si tình luôn săn sóc kỹ sư cơ hay không? hay ông ta mới chính là quan đông lão ra? Ai rốt cuộc đâu mới là chân tướng? đằng sau chân tướng còn ẩn giấu bí mật gì đây? Tôi thầm cất tiếng thở dài trong lòng, chỉ sợ rằng thứ gọi là chân tướng kia cũng giống như lão tuyệt hộ bí hiểm đã mãi mãi chôn vùi sâu dưới lòng Lan Thành, nơi đỉnh Đại Hưng An kia rồi. Tôi ngẩn mặt nhìn bầu trời xám xịt ảm đạm. Một chú chim bồ câu bị tuột lại phía sau đang lão đảo bay qua, cất tiếng kêu vu vơ. Bỗng tôi hơi kích động. Triệu mù này, anh có tin vào số mệnh không? Triệu mù nheo mắt nhìn lên trời, chậm rãi lắc đầu. Không tin. Tôi thấp giọng nói. Tôi nghĩ rằng tôi hơi tin. Triệu mù uống một ngụm bia dè dặt hỏi tôi. Tiểu thất, nếu cô ấy cứ mãi thế này... Cậu tính thế nào? Tôi nghe không hiểu. Thế nào? Cái gì thế nào? Triệu mù nói. Ý tôi là nếu cả đời này cô ấy đều không hồi phục được, cậu vẫn nuôi cô ấy cả đời ư. Tôi kiên định gật đầu, nhìn áng mây trên bầu trời khẽ đáp. Triệu mù này, nếu không phải vì tôi, cô ấy đã không đến nông nỗi này. Triệu mù hơi suốt ruột, nhõm người dậy, nói sao nói thế được chứ là cô ấy cứ đòi đi Lang Thành cũng có phải là cậu ép cô ấy đi đâu liên quan gì đến cậu? Tôi lắc đầu kiên định đếp. Triệu Mù anh đừng nói nữa nếu cả đời này cô ấy không khỏe lại tôi sẽ giữ cô ấy bên cạnh cả đời. Triệu Mù im lặng một hồi rút ra một điếu thuốc châm lửa rít một hơi sâu rồi mới lẩm bẩm mẹ kiếp. Tôi không nói gì ngước mắt nhìn trời. Cũng chẳng có gì để nói. Bầu trời Bắc Kinh vẫn luôn ẻm đạm như vậy. Cơ tiểu miễn ngồi dưới gốc cây, có cảm giác như người cô ấy khẽ cử động. Tôi rụi mắt thật mạnh, quay sang nhìn thật kỹ. Cô ấy vẫn lặng im ngồi đấy, không hề động đậy. Chương Chương 69 Mấy ngày nay, tôi cứ mong ngóng tin của cậu mãi. Bộ dạng vội vàng của cậu lúc rời đi khiến tôi cứ có cảm giác không lành về chuyến đi lần này của ông. Lúc rỗi rãi, tôi lại lôi nanh rắn và tấm biển sắt cậu để lại ra nghiên cứu. Tấm biển sắt kia là biển xe quân đội điển hình. Loại biển này thường được dùng trong nội bộ lính đánh thuê. Nói thẳng ra, lính đánh thuê thường thực hiện những phi vụ nguy cấp Việc chết mà tìm ra thân phận là chuyện thường tình. Tấm biển này sẽ cung cấp vài thông tin nhất định, cũng coi như là thứ để xác định danh tính của họ. Mặt trước của tấm biển này là một dãy số không theo quy luật nào cả. Mặt sau là một vài hoa văn hình thù kỳ lạ. Những hoa văn này hơi kỳ lạ. Thoạt nhìn tưởng như có quy luật nhưng lại tìm không ra. Có chút giống chữ dép cốt hoặc ký hiệu của một tôn giáo nào đó. Tôi scan lại mấy hoa văn này, đăng lên vài diễn đàn nghiên cứu, thảo luận về quân sự, tôn giáo, văn hóa, hy vọng sẽ được cao nhân chỉ bảo Thì thoảng tôi vào xem, cũng chỉ có lác đác vài người bày tỏ suy nghĩ về những bức ảnh này, nhưng phần lớn đều là tào leo nói bừa, về cơ bản đều không khớp. Tôi cũng lười mở ra kiểm tra hàng ngày, nên để lại phương thức liên lạc ở cuối bài viết, Nếu ai đó hiểu về mấy thứ này có thể liên lạc với tôi. Thứ mà tôi hứng thú hơn cả vẫn là chiếc nanh rắn kia. Thu mua da thú ở cửa hàng đã nhiều năm, tôi cũng đã từng tiếp xúc với da rắn, chủ yếu là da trăn. Da trăn có thể dùng để bọc đàn, trống, cũng có thể làm giày da hay túi da, vì giá thành khá cao so với mức bình thường nên cũng coi như của hiếm. Gia da trăn trong nước không nhiều, chủ yếu là vận chuyển lậu từ Đông Nam Á, cũng có một số đi lậu từ Châu Phi. Trăn ở Trung Quốc thuộc loại động vật bảo tồn loại 1, tất nhiên hải quan sẽ cấm nhập khẩu, nhưng cũng rất khó để kiểm soát. Đương nhiên, nếu có thằng ngéo ngơ nào vác con trăn sống to đùng trên vai để qua hải quen, thì có khi vừa thò mặt ra đã bị tóm cổ ngay rồi buôn lậu chăn trước tiên phải lột da chăn ra, sau khi hoàn tất thuộc da sẽ cắt thành từng miếng, làm lớp lót trong quần áo, vạn áo da, hoặc lớp da lót trong của hòm da, túi da. Thật thật rẻ dạ, dạ, dùng mắt thường khó mà nhìn ra. Nhưng những thứ như nanh rắn tôi lại không hiểu gì về nó. Ngoại trừ tiểu thuyết võ hiệp ra thì tôi chưa từng nghe có ai dùng thứ này để làm vũ khí. Chủ yếu là vì nó quá nhỏ. Thường thì nanh rắn cũng chỉ dài hơn hẹt gạo. Muốn dùng để đâm người cũng đâm không nổi. Dùng làm ém khí còn thấy bé nữa là. Tôi gọi điện thoại cho Lão Chu, một người bạn chuyên buôn bán da rắn, hỏi thăm mấy vấn đề liên quan. Mới biết thì ra chiếc nanh rắn này là vật hiếm. Lão Chu nói, thường thì rắn đều có răng, Nhưng răng của rắn độc và rắn thường sẽ khác nhau. Rắn không độc có hai hàm răng nhỏ trên dưới. Khi đớp con mồi sẽ để lại vết hai hàm răng mờ mờ. Còn rắn độc, hàm trên sẽ có một hoặc vài đôi nanh độc. Nanh độc sẽ to hơn răng bình thường. Một số rỗng bên trong, một số khác có rãnh. Nanh độc nối liền với mạch độc. Khi rắn đớp mồi độc tố từ răng sẽ tiêm thẳng vào cơ thể con mồi và giết chết chúng. Nói như thế thì chiếc nanh to đùng mà cậu để lại cho tôi chắc chắn là nanh độc. Tôi hỏi, Vậy nanh độc của rắn kích cỡ ra sao? Nụ cười trên khuôn mặt lão Chu vụt tắt. Thất tử ơi là thất tử, cậu hỏi cái gì vậy? Tất nhiên là rắn càng to thì nanh cũng càng to chứ. Tôi lại hỏi, Vậy nanh độc của chăn thì dài cỡ nào? Ông cười lớn. <cười> chăn làm gì có độc? Lấy đâu ra nanh độc? chăn không có độc. Tôi vẫn không kem lòng. Hỏi ông liệu có trường hợp đặc biệt có loài Trăn nào đó có độc hay không? Lão Chu không còn cách nào khác. Đành phải tỉ mỉ giải thích cho tôi tại sao chăn không có độc qua điện thoại. Ông nói. Chuyện này, chuyện này, thất tử này. Ta nói thế này nhé, trong cả quá trình tiến hóa của sinh vật, loài rắn dần dần phân thành hai loại. Một loại cơ thể dần nhỏ đi nhưng có nọc độc để giết con mồi, đây chính là rắn độc. Còn loại kia thì ngược lại, cơ thể phát triển to dần, đây chính là loài trăn mà chúng ta vẫn hay nhắc đến. Loài trăn thì không dựa vào nọc độc để làm thịt con mồi, mà chúng dùng cơ thể to lớn của mình quấn chặt quanh thân con mồi và siết chết chúng. Lực siết của loài này rất kinh khủng, có thể làm gãy xương hưu, báo, thậm chí là sư tử chỉ trong tích tắc. Sau đó, chúng sẽ nuốt toàn bộ con mồi vào trong bụng. Vậy nên, thất tử, giờ thì cậu biết rồi chứ, chăn vốn không cần dùng đến nanh độc, chỉ cần cơ thể nó đủ lớn thì thế gian này Không có con mồi nào mà chúng không làm thịt được. Tôi đành phải hỏi theo một cách khác. Vậy với những con rắn độc thật lớn thì nanh độc của chúng có kích cỡ ra sao? Ông nghĩ một hồi đáp: <cười> Nanh độc? <cười> Thứ đó to đến đâu được chứ? Cùng lắm là bằng cái lưỡi câu loại nhỏ. Tôi nói, hả? Nhỏ vậy thôi á? Không có cái nào to hơn sao? Ví dụ... Liệu có cái nào dài cỡ ngón tay hoặc như cái đũa không? Lão Chu cười lạnh. Thất tử, cậu xem phim Mỹ nhiều quá đấy à? Loài rắn to nhất trên thế giới là loài nào? Rắn hổ mang chúa. Rắn hổ mang chúa có tuổi thọ hơn 20 năm, chiều dài cũng chỉ vào khoảng 6-7 mét. Cậu thử động nẻo nghĩ xem, một con rắn dài 6-7 mét thì răng của nó có thể dài đến đâu? Dài như que đũa. dở hơi à, cậu nghĩ là răng voi đấy hả? Đầu óc tôi không ngừng quay cuồng, hỏi. Giám đốc Chu, ông nghĩ trường hợp này liệu có xảy ra không? Ví dụ, chăn giao phối với rắn hổ mang chúa, đẻ ra cái thứ biến đổi gen, vừa có cơ thể to lớn như chăn, lại có khả năng độc. Lão Chu nghe tôi nói thế, nghi ngờ đầu óc tôi có vấn đề, bền ẩm ờ vài câu cho que chuyện. Khen tôi có trí tưởng tượng đáng kinh ngạc, có thể đi Hollywood phát triển sự nghiệp, rồi lại lấy cớ còn bận việc, vội vàng ngắt điện thoại. Sau khi cúp máy, tôi còn chửi lão ta mấy câu, rồi lên mạng tra, Phát hiện ra lão già này nói cũng được đấy chứ. Loài rắn độc lớn nhất là rắn hổ mang chúa, một con hổ mang chúa khổng lồ thân dài 5-6 mét. Răng của chúng cũng chỉ dài khoảng 7-8 cm. Một cái nanh độc dài 7-8cm phải tưởng tượng thế nào? Chất độc tiết ra bởi một cái nanh có độ dài như thế gần như có thể dễ dàng giết chết mọi sinh vật trên mặt đất này, bao gồm voi. Đồng thời, lượng tiết độc một lần có thể đủ để giết chết 30 người trưởng thành. Tôi lại đi tre các loài rắn lớn. Loài rắn lớn nhất thế giới là trăn xanh Nam Mỹ. Cùng lắm cũng chỉ dài hơn 10 mét. Kể cả theo như cách nói vớ vẩn của tôi, loài rắn to lớn thế giới, trăn xanh nem Mỹ, gieo phối với con rắn hổ men chúa to nhất thế giới, sinh ra một loài rắn độc khổng lồ. Vậy thì nó phải dài như thế nào mới có thể mọc ra răng nanh dài bằng chiếc đũa? Chiếc răng nanh dài bằng chiếc đũa cũng phải dài 2-30 cm. Tính theo tỷ lệ thì con rắn độc tạp trụng khổng lồ này phải dài 40 mét. Đầu nó phải to bằng đầu con lợn, thân bằng cái thùng phi. Chẳng trách lão chu bảo tôi bị điên, đến tôi cũng thấy chắc mình bị điên rồi. Tôi thở dài, cuối cùng cũng từ bỏ việc tre tài liệu. Tôi quay đầu, nhìn chiếc nanh rắn tinh xảo dài như chiếc đũa đặt trên bàn. Thoạt đầu cũng hơi hốt hoảng, Không biết là tôi điên hay thế giới này điên nữa. Một tháng trôi qua rất nhanh. Mấy ngày này không có chút tin tức nào của cậu. Tôi không kìm được kiếm một cái cớ đến nhà cậu một lần. Phát hiện ra không những ông chưa về mà cả Bạch Lãng cũng không thấy đâu. Nếu đã như vậy, tôi đành phải làm theo lời ông dặn trước lúc lên đường. Đi Tây Sông Bạn Nẹp tìm vua rắn. Trong lòng tôi cứ bồn chồn không yên. Với trình độ của tôi, có khi chưa đến Tây Sông Bạn Nẹp đã mất mạng rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này vẫn cần phải tìm triệu mù giúp đỡ. Tôi bịa ra cái cớ, nói đông ra gọi điện thoại, bảo tôi và anh ta đi Tây Sông Bạn Nẹp, tìm một người tên là vua rắn mua ra thú. Triệu mù dù sao cũng đang rảnh rỗi, kèm rèm vài câu rồi cũng đồng ý lên đường. Trước khi xuất phát, tôi còn cố ý lên mạng che cứu tin tức về vua rắn. Cậu không cho tôi cách thức liên hệ với vua rắn, vậy nên tôi đoán vua rắn phải là một người mà ở Tây Sông Bản Nẹp ai cũng biết. Cũng giống như khi nghe ngóng tin tức của Thẩm Tòng Văn ở Tương Tây, ai nghe đến cũng hiểu là ai. Thế nhưng tôi vừa bắt đầu tìm đã cảm thấy như muốn ngất. Không phải không có ai tên là vua rắn ở Tây Sông Bạn Nẹp mà là quá nhiều. Một làng đã có đến mấy chục người. Phần lớn đều bán thuốc rắn giả. Thế này tìm kiểu gì đấy? Tôi hơi mơ hồ. Cậu bảo tôi đi tìm vua rắn nhưng lại không để lại phương thức liên lạc. Không sợ tôi tìm nhầm người à? Không có việc gì làm. Tôi tiện tay lên mạng tìm tin tức về đàn rắn, lại bất ngờ phát hiện ra không ít người đã từng bị đàn rắn chặn đường giống cậu. Ở Khúc Tĩnh, Vân Nam, Bạch Sơn, Liêu Ninh, Liêu Thành, Đông Sơn đều từng xảy ra hiện tượng rắn chặn đường ở quy mô lớn. Chuyện này cũng hơi kỳ lạ, từng có ở khắp nơi trên cả nước. Cả đàn rắn trên chục nghìn con, đủ các chủng loại, đột nhiên chui từ dưới đất lên tập kết lại trên mặt đường, thành một đèn dày đặc, nhìn như thảm, trải kín cả mặt đường, thậm chí xe ô tô đi qua cũng không bỏ đi. Một lúc sau, đèn rắn này lại từ từ trườn đi, giống như chưa từng xuất hiện trước đây. Chuyện này sau khi xuất hiện, tất nhiên đã thu hút rất nhiều chuyên gia sinh học tiến hành phân tích. Theo như giải thích của chuyên gia, rắn không phải là động vật sống theo đèn, cũng không có thói quen di chuyển theo đàn. Về mặt lý thuyết sẽ không có sự tập trung quy mô lớn. Vậy tại sao lại xuất hiện hiện tượng này? Chuyên gia giải thích, việc rắn tập trung di chuyển có thể là do gặp phải thiên tai nào đấy về mặt địa chất, ví dụ như động đất, núi lửa phun trào, hoặc do người phóng sinh mà có. Xem xong tin tức này, tôi không kìm được tiếng cười nhạt. Những cái khác không nói. Nhưng lần này mà cậu tôi gặp phải đèn rắn kia, tôi đã từng hỏi mẹ chi tiết sự việc, không hề xảy ra động đất hay núi lửa phun trào. Nếu nói có ai đó phóng sinh lại càng vớ vẩn, ai lại đi phóng sinh ở nơi núi rừng hoang vu kia chứ? Tôi tưởng tượng, trên sườn núi ấy, cả một vùng núi mênh mông đều là màu đỏ rực rỡ, pha màu xanh ô lưu của loài rắn hoa cỏ, thực sự khiến người ta cảm thấy nổi da gà. Loài rắn hoa cỏ này là một trong số ít những loài rắn tấn công người. Nếu gặp chúng, phải chạy theo hình chữ Z. Loài này không biết bò ngang. Nếu chạy vòng vèo, chúng sẽ không đuổi theo được. Tuy nhiên, nếu có cả nghìn đến mấy chục nghìn con ập tới, thì cho dù có chạy thành hình Barabone, e là cũng không thoát nổi. Cậu nói, năm ấy, đàn rắn hoa cỏ cả nghìn con kia không hề tấn công ông. Ngược lại, chúng chỉ nằm im trên mặt đất theo một thứ tự nhất định. Nhìn từ xa, hình thù như một tấm bản đồ kỳ quái. Cảnh tượng ấy chắc hẳn rất kinh khiếp. Rốt cuộc, đàn rắn kia là thế nào? Bản thân cậu cũng nói không giải thích được. Cậu tôi đã từng kể, khi cậu đi săn cùng ông ngoại, đã từng bắt gặp cảnh tượng đàn sói nằm theo một quy luật nhất định trên sườn núi. Đầu hướng về phía mặt trăng quỳ lại, Đây chính là quần lang bái nguyệt nổi tiếng. Có lẽ đàn rắn kia cũng giống như vậy. Nếu là trước đây nghe những chuyện mê tín như thế này, tôi nhất định sẽ rè biểu khinh miệt. Giờ đây, từ khi gặp phải đàn sói thông minh ở lang thành và kẻ quái vật nửa người nửa sói ở sâu dưới lòng đất âm thành, ai còn dám bất kính với rừng xanh cơ chứ? Liệu có ai biết được sâu trong Tây Sông Bạn Nẹp Nơi những khu rừng nhiệt đới rậm rạp, có phải cũng đang ẩn chứa một con rắn độc khổng lồ, đang lặng lẽ ngồi chờ tôi đến. Chương 70 Tìm kiếm mấy ngày trời, còn nhờ cả bạn bè ở Vân Nam nghe ngóng tin tức. Nhưng rồi cũng không hỏi thăm được thông tin chính xác về vua rắn. Tôi cũng hơi bực dọc. Nghĩ cứ đi bừa đi. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Ông đây cứ sông lên đã. Chuyện gì thì đến bản nẹp rồi tính. Trước khi đi, tôi cứ băn khoăn mãi chuyện của cơ tiểu miễn. Nếu để cô ấy lại trong cửa hàng với cái kiểu gian manh như mã tam, tôi thực sự không yên tâm. Không cẩn thận. Có khi đến lúc tôi về, người ta không những thành vợ thành chồng, con cái có khi lớn bổng rồi cũng nên. Tuyệt đối không được. Tôi cũng cân nhắc đưa cô ấy cùng đi Tây Song Bạn Nẹp. Kết quả vừa nói với Triệu Mù, miệng anh ta há to đến nỗi có thể nhét cả con gà vào. Anh ta lắp bắp nói. Tiểu, Tiểu Thất, cậu định, định đưa cô ấy đi hả? Ừ. Thái độ tôi chân thành hết mức có thể, nghiêm túc gật đầu. Triệu mù mở mồm mắng. Cậu bị điên à? Cậu nghĩ đang là đi du lịch hả? Còn dẫn theo một cô ngéo ngơ đi bắt rắn. Tôi đáp. Anh đừng nói linh tinh, người ta có nghéo ngơ đâu. Bác sĩ nói rồi, đây là mất trí nhớ tạm thời. Triệu mù quét vào mặt tôi. Mất trí nhớ cái con khỉ, đây là bị ngơ rồi. Nói chung tôi không biết. Cậu muốn dắt theo một người bị tâm thần đi, thì tự đi đi. Tôi không còn cách nào khác đành phải để cơ tiểu miễn ở nhà. Trước khi lên đường, tôi dặn đi dặn lại Mã Tam rằng cô ấy giờ coi như bà chủ của cái nhà này. Tuy cô ấy không nói được, nhưng cái gì cô ấy cũng biết đấy. Đợi ông đây về là cô ấy lại nói được thôi. Đến lúc đấy, Nếu cô ấy nói, thằng nhãi cậu động vào cô ấy dù chỉ một sợi lông, ông đây cũng sẽ lột trần cậu ném ra ngoài trường săn làm mồi cho sói. Trước khi đi, Triệu Mù còn mang theo một chiếc tẩu thuốc. Chiếc tẩu thuốc này chính là cái mà chúng tôi nhặt được ở Mương Nho trên dãy đại Hưng An. Đông Gia tặng nó lại cho Triệu Mù. Triệu Mù giải thích rằng, tây song bạn nẹp nhiều rắn Lần này chúng tôi đi để thu mua ra rắn, biết đâu lại đen đuổi gặp phải rắn. Rắn là loài rất hay báo thù, phải đề phòng. Rắn sợ nhất là mùi thuốc, đặc biệt là loại khói thuốc ngâm trong tẩu thuốc nhiều năm như thế này. Chỉ cần rắc một chút lên người chúng là chúng nằm liệt ngay, phát nào ăn phát ấy. Tôi không tin, còn mỉa mai anh ta càng sống càng chết nhét. Nhìn cái gì cũng sợ. Vân em đủ các chuyện quái dị, trứng gà còn dùng rơm buộc lại để bán. Đến lúc đó, nhỡ có trông thấy, tưởng là rắn lại đập vỡ cả trứng gà của người ta. Anh ta chẳng để bụng, cười hì hì, ôm cái tẩu thuốc vào trong lòng. Lần này đi Tây song Bạn Nẹp, tôi định đi máy bay thẳng đến đó. Nhưng chứng minh nhân dân của triệu mù hết hẹn, chỉ có thể đi tàu hỏa Từ Bắc Kinh đến Côn Minh là một cuộc hành trình thong rong chậm rãi, phải mất một ngày rưỡi mới đến nơi. Có điều nằm trên tàu cũng rất thoải mái, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ dần chuyển từ phương Bắc về phương Nam. Thấy được kẻ bốn mùa trong năm thay đổi liên tục cũng khá thú vị. Lần này đi trùng với đợt nghỉ lễ quốc khánh, trên tàu toàn là các cặp tình nhân hay dân văn phòng rủ nhau đi vân Nam du lịch. Nói chuyện rôm rã Chia sẻ kinh nghiệm du lịch với nhau Chúng tôi để hành lý lên khoang Nhìn đoàn người đầy hứng khởi Lại chợt nhớ đến chuyến tàu Đi Đại Hưng An lần trước Thoáng đãng mát mẻ Trái ngược hoàn toàn với không khí Trên chuyến tàu này Còn cả tôi và cơ tiểu miễn Đã gặp nhau trên chuyến tàu lần ấy Nghĩ đến đây Lòng tôi lại như dậy sóng Bèn quay sang hỏi triệu mù. Triệu mù này, anh đã đi Tây xong Bạn Nẹp bao giờ chưa? Có gì vui không? Anh ta vừa ngó nhìn những người xung quanh vừa lơ đánh đáp. Đi rồi, chim công, voi, cơm dứa, lễ hội té nước, con gái dân tộc Thái, trắng, ngọt nước, tóc dài, xinh. Nói đến đây, anh ta ngước đầu nhìn tôi, nợ một nụ cười kỳ quái, nói. Này, tiểu thất, đến lúc ấy cậu nhất định phải chú ý đấy. Đừng có nhìn gái linh tinh, dễ sinh chuyện. Tôi chẳng thèm để tâm, đáp Anh tưởng ai cũng giống anh chắc. Triệu mù nói, tôi nhìn thì không sao, cậu mà nhìn là kiểu gì cũng có chuyện. Tôi không phục. Sao ông đây không được nhìn hả? Triệu mù đáp Tôi nói này, ở đó nhiều dân tộc thiểu số, đặc biệt là gái thái. Mấy cô ấy ghê lắm. Nói không chừng người ta nhìn cậu thấy ưng là lôi cậu đi động phòng ngay. Đến lúc ấy có mà cứu được. Tôi ngạc nhiên. Hả? Sao lại còn có kẻ cướp đàn ông ấy hả? Triệu mù nói. Sao lại không? Mấy cô đó vừa huyết xáo, cả nửa số đàn ông trong làng thò mặt ra. Trói một cái là đi luôn. Nói chung cậu cứ cẩn thận. Đến lúc ấy mà không được thì cứ giả vờ ngất xỉu. Nhỡ chẳng may bị chơi chán xong rồi bỏ. Chuyện này không phải chuyện đùa đâu. Rồi lại thêm... Là cậu xong luôn. Tôi giật nảy mình, ngồi bật dậy suýt xoa. Con gái ở Tây Sông Bạn Nẹp đều ghê gớm vậy hả? Nhìn bộ dạng căng thẳng của tôi triệu mù cười khoái chí. <cười> Mẹ nhà cậu, sợ cái gì? Nhìn cậu xem... Tôi nói cho cậu hay, Tây Sông Bạn Nẹp cũng khá thú vị đấy. Mấy người ngày trước đóng quân ở đây nói, ở đó có lễ hội sờ ngực, có thể sờ ngực tùy thích. Cứ đến mấy ngày Tết Thanh Minh, cả trại như lên cơn điên, mấy cậu trai dậy từ sáng sớm, mắt sáng như đèn pha, chạy linh tinh trên phố, tóm lấy mấy cô gái, thoải mái sờ ngực. Tôi ngạc nhiên. Trên đường phố mà sờ tự nhiên như vậy á, Thế có khi lại bị coi là lưu manh Rồi bị bắt lại Triệu mù ngúng quẩy nói Cậu chả hiểu cái rắm gì cả Đây gọi là văn hóa dân tộc Hiểu chưa Tôi nhếch mép Xong cũng cảm thấy may mắn Vì không đưa cơ tiểu miễn đến đây Nếu không đang đi trên phố Mà bị thằng ngáo ngơ nèo sờ Thì nó cứ phải gọi là biết tay ông Triệu mù thấy tôi im lặng Lên tiếng hỏi Tiểu thất Sao đông gia lại sai cậu đi vân nam? Tôi nói bừa Chẳng biết nữa Chắc vì thấy tôi đẹp trai Triệu mù hỏi ép Vãi, không biết thật Tôi đáp, Ông đây mà biết Thì ông đây thành đông gia luôn rồi Còn ở đây làm chân chạy việc Triệu mù chỉ biết lắc đầu Chuyện này Đáng lý ra là không nên sai cậu đi Tôi cảm giác trong câu nói của Triệu Mù có ẩn ý gì khác, liền hỏi anh ta có chuyện gì vậy? Tại sao không nên là tôi đi tây song bạn nẹp? Triệu Mù im lặng một hồi, thấp giọng nói: "Tiểu Thất, cậu biết đấy, trường săn của chúng ta, sói, hổ, diều hâu, gấu, báo, gì cũng bắt, chỉ thiếu một loại." Tôi nói: "Thiếu loại nào?" Triệu Mù đáp: "Trường trùng" Chúng ta không có trường trùng Tôi có chút khinh bỉ. Trường trùng cái con khỉ Chẳng phải chính là rắn sao Thứ này có gì mà bắt Một lớp da với tí thịt Dài da nhanh nhách Triệu mù hơi bực mình Vãi, thằng oắt con như cậu Biết cái gì Trường trùng to gọi là trường tiên Cái này không phải dạng vừa Tôi cố tình chọc tức anh ta Có gì mà vừa với không vừa Thịt trường tiên ngon lắm hả? Triệu Mù thốt lên, mẹ kiếp, rồi nhìn xung quanh, sắc mặt hơi căng thẳng, thấp giọng nói với tôi. Những lời này không được nói bừa bãi, cẩn thận bị nó nghe thấy. Tôi thấy anh ta có phần nhạy cảm thái quá, chẳng lẽ trên tàu hỏa còn có trường trùng lớn hả? Chẳng lẽ nó còn ăn thịt được chúng tôi chắc? Triệu Mù lại rất nghiêm túc nói, tôi đừng nghĩ là không thể. Người tiến hóa từ cái gì? Chính là từ động vật đó. Tại sao bây giờ lắm kẻ tàn ác lừa đảo như vậy? Đều là kéo hay sói biến thành đó. Ngày nay, cây trong rừng bị chặt hết. Kéo hay sói không sống được ở trên núi nữa, nên đều biến thành người. Nghe những lời tào lao này của anh ta, tôi cười lớn. Cậu ta lại nói, Cậu đừng có mà coi thường. Cậu quên chuyện gặp phải ba con sói con lần trước rồi sao? Mới đầu, chúng cũng giống người đấy thôi. Sau khi nhìn thấy thợ săn mới thấy sợ mà biến lại thành sói. Nhớ lại chuyện xảy ra lần trước, tôi bỗng cũng thấy giật mình. Đúng thật là lần ấy, khi tôi nhìn thấy ba con sói con kia, chúng là ba đứa trẻ. Sau đó sao lại biến thành sói nhỉ? Và cả khi... Tôi và lão tuyệt hộ lẻn vào lang thành, con sói lắm mưu nhiều kế ấy, thật sự nhìn không giống động vật chút nào mà giống người hơn cả. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, người thì tai to mặt lớn như lợn, người thì mồm hô má cao như khỉ, người thì nhanh mồm nhanh miệng như họa mi, người thì xinh đẹp kiều diễm như hồ ly. Quả thật, người và động vật cũng có vài nét tương đồng, Nhưng như Triệu Mù nói, có những loài dã thú có thể biến thành hình người. Tôi thực sự không thể tin nổi, chẳng lẽ đang quay Tây du ký chắc? Dù ngay bên cạnh có hai ví dụ sống sờ sờ, nhưng giả thuyết này của Triệu Mù hơi đáng sợ. Tôi nhất thời chưa tiêu hóa nổi. Triệu Mù như gãi đúng chỗ ngứa, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu lại nhại với tôi. Anh ta nói, Đi săn trên núi sẽ nghe được rất nhiều chuyện thần bí, không chỉ có những chuyện như không được ngồi lên gốc cây sau khi chặt, không được đuổi cùng giết tận, không được săn con thú trên mộ. Những thợ săn già trên núi đều biết, những loài thú ở đây đã sống đến hàng trăm hàng nghìn năm, chẳng thiếu những chuyện kỳ lạ. Nhưng có những chuyện thường sẽ không nói cho người khác, tự mình biết là đủ, cậu gặp phải thì phải chịu. Đừng kể với người khác, nói ra không tốt. Trong đó có những loài vật quỷ quái đến vô cùng. Nếu cậu gặp phải, không đánh nó còn đỡ. Nhỡ đánh nó mà lại đánh không chết, thì nó sẽ hại chết cậu. Còn có những thứ đáng sợ hơn, gặp phải nó, cậu muốn không đánh cũng không được. Chỉ có nó thịt cậu. Ở vùng núi rừng này, Thật ra, thứ khiến người ta khiếp sợ lại không phải là lợn, gấu hay hổ mà là cáo, trồn, trừng trùng. Ôi, những thứ gây hại cho con người thì ba thứ này là ghê gớm nhất. Trong núi, chúng tôi vẫn truyền nhau một câu nói, cáo đánh sau lưng, sói đánh bên cạnh, đánh gấu đen, trọn đêm trăng khuyết là đều có lý do của nó cả. Sói là loài vật mà đầu cứng như đồng, chân rắn như sắt, bụng lại mềm như đậu phụ, đầu chúng cứng như búa. Nhưng cậu chỉ cần nhặt một cành củi to vụt thật mạnh vào bụng là bọn này xong đời ngay. Gấu đen, da thô, thịt dày, rất khó để đánh chết nó. Có dùng súng cũng bắn không chết, nó sẽ bổ nhào đến. Chỉ cần cho cậu một tát là có thể biến cậu thành đống bùn nhẽo. Thế nhưng nó cũng có huyệt tử. Trước ngực gấu đen có một nhúm lông trắng hình trăng khuyết. Tim của nó nằm ở đó. Nếu ngắm chuẩn thì một phát đạn là có thể giết được nó. Mấy loài này còn dễ đối phó. Xảo quyệt nhất phải nói đến cáo. Đánh cáo phải đánh sau lưng, không được đánh chính diện. Bậc tiền bối đều nói, nếu đánh chính diện, đánh không trúng còn đỡ. Nếu đánh trúng nó, trước khi chết, Nó sẽ tự nhiên nhuện cười Tôi ngắt lời Hỏi kéo biết cười thật hả Triệu mù lộ rõ vẻ căng thẳng Gõ vào đầu tôi Rồi mắng cho tôi một trận Nói kéo cười là đáng sợ nhất Nếu gặp phải Thì giờ còn ngồi đây liên thiên với tôi được chắc Chương 71 Hoàng đại tiên là trồn, thứ này rất tà ma, có thể đổi mạng với con người. Nếu giết một con trồn, những con khác sẽ trèo lên nhánh cây cao, kẹp đầu mình vào nhánh cây, tự sát. Nó là đang đổi mạng. Nó không sống được nữa thì sẽ kéo người ta chết theo. Lúc này, người đang bình thường sẽ lăn ra bất tỉnh, thậm chí chảy máu mũi. Nếu không mau chóng tìm cho ra con trồn đổi mạng, đập chết nó, Thì sẽ phải đi chầu trời cùng nó Có người kể Hơi trồn xì ra có độc Làm người ta sinh ảo giác Nhìn núi không ra núi Sông chẳng giống sông Có thể khiến người sống tự dưng phát điên Ai nói thế nào nhỉ Dù là nguyên nhân gì Thứ này ấy mà Bàng môn tà đạo Trồn kéo yêu ma Ai ai cũng biết Nhưng chuyện kể về rắn thì hơi hiếm Thực ra, hắn cũng rất tà ma bằng không sao có thể trở thành một trong năm vị tiên Hồ tiên, cáo Hoàng tiên, trồn Bạch tiên, nhím Liễu tiên, rắn Khôi tiên, chuột Dân gian thường gọi là Hồ hoàng bạch liễu khôi hoặc Khôi hoàng hồ bạch liễu là năm vị tiên Nhưng tiên kéo và tiên rắn Tiên trồn không giống nhau, tiên rắn là rồng nhỏ, để trấn nhà cửa, trấn núi non, sông nước, coi như là vật lành. Thứ này ấy mà, thợ săn chúng ta không dễ gặp, càng không được giết. Những loài khác, giết xong cùng lắm là chúng tà, căng quá thì chết, chẳng có gì ghê gớm. Rắn không như vậy, cậu giết một con, rắn khắp núi sẽ tìm đến báo thù, không chỉ cắn chết mình cậu, Vớ vẩn còn đồ sát luôn cả bạn. Tôi không kìm được ngắt lời. Từ từ, đợi chút. Bạn nãy anh nói gì? Đồ sát kẻ bạn. Ai giết? Giết ai? Triệu mù vô kẹm. Rắn, đàn rắn, giết cả bạn. Tôi biểu môi. Anh chém khỏe quá đấy. Đồ sát cả bạn. Đó là rắn gì? Không lẽ là bọn Nhật luôn biến thành? Triệu mù bực bội. Cậu đừng có coi thường, chuyện về rắn mà kể ra có thể khiến cậu vãi ra quần tại chỗ đấy. Tôi nghe trong lời nói của anh ta chắc chắn còn ẩn chứa nhiều câu chuyện, vội nịnh nọt anh ta, hỏi chuyện rắn là sao, mong anh ta chỉ bảo tôi đến nơi đến trốn, để tôi được mở mang tầm mắt. Đồ khốn này lại dở trò, phủi mông đứng dậy, bảo nơi này người đông hỗn loạn, như vịt xuống sông, không ổn, không ổn. Phải để tôi mời khách đến khoe ăn gọi mấy món thịnh soạn, thêm chút rượu mới có tâm trạng kể. Trên xe toàn người là người, bọn tôi luồn lách mãi mới chen vào được khoe ăn. Xem thực đơn thấy cũng không đắt đỏ, giá cả cũng tương đương với những nhà hàng từ hạng trung trở lên một chút ở Bắc Kinh. Bọn tôi gọi vài món thịnh soạn, một bình rượu trắng, hai người ngồi đó thông thả ăn uống. Trời đã tối, đèn tàu chiếu vào bóng đêm sâu thẳm, xình xịch, xình xịch, một âm thanh đơn điệu. Mấy nữ nhân viên túm năm tụm ba nhỏ giọng chuyện trò, len lén nhìn bọn tôi. Hương rượu trắng nồng nèn, phản phất, cảm giác dễ chịu, lân lân. Tôi cảm thấy đi tàu đêm rất thích hợp để kể chuyện. Hành khách lạ lẫm, lộ trình chẳng rõ ràng, tiếng tàu hỏa uỳnh uỳnh. Tất cả đều như đang chuẩn bị cho những câu chuyện kể bí ẩn ấm áp. Giống như ngày đó tôi nằm trên giường lò đất, ngắm nhìn ngọn lửa rực hồng bập bùng trên bếp, lắng nghe những câu chuyện về núi sâu của ông ngoại. Triệu mù cơm no rượu say, bảo nhân viên dọn bàn, uống nửa ly rượu, mở cửa sổ nhìn ra ngoài thiên nhiên bao la, tay mân ly rượu, trầm ngâm mãi, cuối cùng cất giọng trầm thấp, Kể lại câu chuyện về loài rắn khổng lồ giữa những âm thanh tàu hỏa vẫn đang sình rịch. Cuối những năm 60, thời buổi ấy, khắp nơi trên cả nước tiến hành xây sửa đập chứa nước. Đông Bắc nhiều núi, muốn xây đập phải dùng thuốc nổ phá núi trước, sau mới đào đất. Thời cách mạng văn hóa, ăn cơm nồi cỡ đại, kiếm đông kiểm. Đông Bắc ít đất, đầu tắt mặt tối cả ngày. Cũng chẳng được bao nhiêu điểm Rất nhiều người đã có ý định đi đào mỏ Đào mỏ là việc rất nguy hiểm Nhất là người kích nổ Đó là công việc có thể mất mạng như chơi Vậy nên tất cả những người kích nổ Không chỉ được nhiều công điểm, việc nhàn Mà còn có thuốc thơm rượu ngon chờ sẵn Muốn kích nổ Trước tiên phải đào hố Đặt thuốc nổ vào trong sau đó dùng một đoạn dây dài dẫn nổ. Cuối cùng lần nọ, có một lỗ mìn làm thế nào cũng không nổ được. Mọi người không biết làm sao, chỉ đành đổi sang người kích nổ lâu năm. Người đó đặt thêm một lần thuốc nổ, oành cái đã nổ tung. Tiếng hoen hô vang rền, trái lại người kích nổ thấy lo lắng. Ông ấy nghe thấy một âm thanh bất thường. Nhìn kỹ lại, Phát hiện trong hố vừa nổ tung toàn là máu, gạt đá vụn ra mới thấy một con rắn khổng lồ đã nổ thành mấy khúc. Có người nói đó là rắn trấn núi, nhìn đi, nơi này sắp xảy ra chuyện rồi. Mọi người đều thấy hoang mang, nhưng còn ngại chuyện đấu tố yêu ma quỷ quái nên đành tiếp tục đào xuống. Được khoảng một tháng, đột nhiên đào phải mạch nước. Cột nước to đùng sọc lên, xô ngã mấy người. Về sau chẳng ai thoát ra được. Sau khi chuyện này xảy ra, ai nấy đều hoảng hốt. Không dám cho dùng thuốc nổ phá núi nữa. Có người bảo núi này là phụ của thần núi. Không được phá, động vào là xảy ra chuyện. Chúng ta là người trong núi, sống dựa vào núi. Ai cũng đừng hòng phá hủy. Nhưng bên trên cử đến một vị chỉ đạo viên, dẫn theo một chuyên gia, một nhóm thanh niên trí thức, ầm ý làm lớn, long trời lở đất, ai mà ngăn được. Chuyên gia đi lại trong núi mấy ngày, cuối cùng chọn lấy một quả đồi. Nói đến cũng lạ, bản bị vây giữa núi non trùng trùng, xung quanh lại chỉ có đúng một quả đồi nhỏ, nơi đó keo hơn trăm mét. Hình giống nửa mông người nên gọi luôn là đồi mông. Dưới chân đồi mông có tận mấy con sông, nước chảy róc rách, rất thích hợp để xây đập. Nếu bên trên phải đặt thuốc nổ, thế thì cứ nổ đi. Theo ý chuyên gia, người ta đào mấy hố mìn dưới gò núi rồi nhét một ngòi nổ vào để kích nổ từ xa. Sau khi mấy hố mìn phát nổ, đá vụn tung tóe khắp nơi, mọi người đến gần xem thấy từ nơi nứt vỡ chạy ra một dòng nước dấp dính đỏ lòm tựa máu lát sau dòng nước biến thành màu đen mọi người nhìn kỹ thì thấy trên lớp chất lỏng dinh dính là những con kiến đen to bằng đầu ngón tay đang bò lộn ngộm rào rào chạy ra ngoài trông rất rợn người mọi người nheo nheo lùi lại chưa ai thấy lũ kiến to bằng đầu ngón tay này không chừng có độc Bị cắn mấy nhét có khi đi tông. Có người thì thầm, bảo lần này xong rồi. Núi đổ máu chính là điểm xấu, không thể phá núi nữa. Còn phá tiếp là toan cả đấy. Chuyên gia bước lên, tay chấm vào chất lỏng đưa lên mũi ngửi, rồi lắc đầu bảo. Các vị hương thân, mọi người đừng hoảng Đây không phải máu mà là chất lỏng từ một loài thực vật. Mọi người có thể ngửi thử xem. Ai nấy đều nửa tin nửa ngờ. Có người dũng cảm bước sang ngửi thử, phát hiện chất lỏng này thực sự có mùi thảo dược thoang thoảng. Thứ này là cây cỏ gì thì không biết, nhưng chắc chắn không phải máu. Quan sát thêm mới thấy, hóa ra đám kiến đen tràn ra ngoài như thủy triều vốn chẳng bận tâm tới ai, chỉ bỏ thục mạng ra ngoài. Chưa bao lâu đã biến mất sạch sẽ. Mọi người yên tâm, Tiếp tục phá núi đào đá. Sau mấy phát nổ nữa, quả đồi đã chẳng còn gì. Mọi người kinh ngạc phát hiện, ngọn đồi này chỉ là một cái vỏ rỗng, bên dưới trống không là một đầm nước. Đầm nước rất sâu, khí lạnh tỏa ra bút giá, ném hòn đá vào mà lộc cọc mãi vẫn không chạm đáy. Khi ấy mọi người mới hiểu tại sao dưới chân đồi có mấy con sông cứ đổ ào ào vào đây có lẽ là đã chạy hết xuống đáy đầm rồi. Vốn phải đào đập chứa nước, bên trong quả đồi này vừa hay có một đầm nước sâu, không phải chuyện tốt sao? Nhưng chuyên gia lại không chịu, bảo đầm này chữ được quá ít nước, phải hút hết nước trong đầm ra, sau đó mọi người đào sâu thêm chút nữa mới hoàn thành chỉ tiêu. Công xã mau chóng chuyển tới mấy cái máy bơm, Ngày đêm hút nước ra khỏi đầm, không ngờ nước quá nhiều, hút suốt một ngày cũng chưa thấy kẹn. Không còn cách nào khác, Bí Thư đành sắp xếp mấy thanh niên trai tráng đốt lửa bên đầm, hút nước thâu đêm, còn lại cho mọi người về nhà hết. Cuối cùng, hôm sau trời sáng, dân bản quay lại, thấy đống lửa bên đầm đã tắt từ lâu, mấy thanh niên trai tráng cũng đi đâu mất dạng. Mấy cái máy bơm nằm trên đập lặng thinh, dầu sớm đã kẹt, động cơ cũng tắt. Thợ săn già kinh nghiệm trong bản xem xét đập đất kỹ càng một lượt, phát hiện ra nền móng của lén trôn sâu trong đất đã bị hút đổ. Mấy khúc cây to bằng miệng bát vương vãi trên mặt đất. Cách đó không xa, có một con dao săn bị gãy nằm trọng trơ trên bãi cỏ. Người thợ săn già kiểm tra các dấu vết xong. Không khỏi kinh hãi, đêm qua mấy thanh niên đã gặp phải một loài giã thú cực kỳ đáng sợ. Con thú đã đập gãy đôi cái cọc gỗ to bằng cột điện cắm sâu cả mét. Kế đó nhẹ nhàng xử lý mấy thanh niên có dao. Đây rốt cuộc là thứ gì? Nghe người thợ săn phân tích xong, ai ai cũng kinh hoàng. Không biết đây là lợn rừng vua hay một con gấu to khổng lồ. Lát nữa nếu nó lại tới thì phải làm sao? Thi thể của mấy cậu thanh niên kia đâu mất rồi? Không thể bị nó sơi sạch chẳng chừa xương chứ. Bàn tán mãi, một cụ cao tuổi đập đập tẩu thuốc bảo Thứ quái quỷ này chỉ e không giống với thú rừng trong núi. Nó vốn ngụ ở dưới đáy đầm, đã kéo hết người xuống đó ăn sạch rồi. Chuyện đến nước này, mọi người cũng không còn cách nào khác nếu con quái vật đó có thể hút gãy cọc gỗ chắc chắn nó cũng bò lên bờ ăn thịt người được. bạn làng cách đây không xa, nhớ nó nhân lúc tối trời tấn công thì làm sao? dân bạn về nhà đeo súng săn, dắt theo chó săn, đuổi phụ nữ và trẻ em đi thật xa, sau đó vây lấy cái đầm nước bắt đầu hút nước tiếp. nào ngờ hút trọn một ngày nước trong đầm cạn xuống còn một nửa. Giờ đã lại đầy ấp Chuyên gia phân tích Bên dưới đầm có lẽ là sông ngầm Sông đổ đầy nước vào đầm trong đêm Nếu muốn hút kẹn đầm nước này Buộc phải hút liên tục cả ngày lẫn đêm Làm một mạch cho đến khi đầm kẹn hẳn Rồi chặn sông ngầm lại mới được Dân bạn vừa hút nước Vừa cảnh giác đề phòng Cứ thế cho đến xế chiều Đầm nước lặng như tờ Không có chút động tĩnh nào Thấy trời tối, ai nấy dần căng thẳng. Bí thư họp sơ với dân bạn, quyết định để phụ nữ đưa trẻ em đi trước. Tối nay đàn ông trong bạn không được rời đi, ở lại đây xử lý thủy quái. Rút kinh nghiệm đêm qua, mọi người dựng lán cách xa chỗ đầm nước, cắm ngược bao nhiêu lưỡi dao quanh đầm, thả hết mấy con chó săn lành nghề ra để chúng canh cạnh đầm. Kế đó... Mọi người bê mấy thùng dầu từ bạn ra, bên trong chứa đầy gỗ, đổ dầu đến nửa thùng, đốt lửa hừng hực, khiến xung quanh sáng như ban ngày. Giờ mọi người mới bật máy bơm lên Uỳnh Uỳnh muốn xem xem thứ trong đầm nước rốt cuộc dám ngoi lên hay không. Cứ thế đến nửa đêm, ánh lửa trong thùng dầu cũng tối dần, dân bạn đều buồn ngủ, nhưng không dám ngủ. Ôm lấy súng săn gật gà gật gù. Lúc này bỗng có người cảm thấy bất ổn. Sao xung quanh lại yên ắng như thế? Sao máy bơm nước không kêu nữa? Anh ta đứng bật dậy. Vừa mới ra khỏi lán đã phát hiện một cái bóng đen to đùng rợn người trong đêm tối. Mình dựng thẳng đứng. Siêu siêu vẹo vẹo tiến về phía lán của bọn họ. Anh ta hoàn toàn bị cái bóng đen dọa cho đờ đẫn. Đầu ngón tay vừa hay đang móc trên cò súng, vô thức bóp cò, tiếng súng vang lên, khiến cái bóng đen sững lại, thoát cái bò xuống đất.